Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cười, có một chút Nhưng cũng chưa chắc chắn lắm Sau đó, liền ngẩng lên Tiếp tục thoăn thoắt thoăn thoắt đu lên Này, thật không? Nếu mà có thì nói cho tôi biết đó Diệp Thanh Vân trụm tay nói vọng lên Bạch tử cấm, cúi xuống Vừa rồi thời điểm ở ngoài cửa Tôi phát hiện phong thủy trong nhà kia có vấn đề Phong thủy có vấn đề gì sao? Diệp Thanh Vân ngẩn ra Không phải nói có manh mối sao? Tự nhiên lại đi tìm phong thủy Thấy vẻ mặt của Diệp Thanh Vân như thế Bạch Tử Cống bấy giờ liền giải thích Căn nhà kia Xây dựng ở trên địa phương u ám Ở bên ngoài lại không hề có một tia âm khí Điều này làm cho tôi rất nghi hoặc Thời điểm tôi đi vào bên trong Mới phát hiện ra Ở trong nhà tràn ngập âm khí Dưới hoàn cảnh này Căn bản là người không bình thường không thể ở Tôi cẩn thận kiểm tra một hồi Phát hiện ra Là bởi vì căn nhà này Người ta đã bày ra một cái tụ âm trận Là một loại trận phong thủy bố cục Loại phong thủy trận này Đem âm khí quanh nhà đều hút vào bên trong đó Một hồi sau Diệp Thanh Vân đã leo lên đến nơi Rồi lại hồn hển Tụ tụ tập âm khí là muốn làm gì Từ xưa tới này Tụ âm dưỡng sát Tụ âm dưỡng thi Đều là những thủ đoạn bình thường nhất trong phong thủy Bày ra cái phong thủy tụ âm trận này Đương nhiên là để nuôi hành thi đâu Bạch Tử Cống tiếp tục giải thích Tôi hoài nghi Người bày ra trận này Chính là kẻ đã lấy đi thi thể của Vương Bôn Người nọ đến khu vực này Cũng không phải là tùy ít lựa chọn đâu Mà hắn đã sớm có sắp xếp là, là sao? Khu vực này không biết vì sao Mặc dù có ánh mặt trời chiếu xuống Nhưng âm khí rất trầm trọng. Tôi nghĩ người nọ muốn tịnh dùng nơi này Lấy âm khí Để cho hành thi tiến dài Thành cương thi Bạch Tử Cống nói Vậy, vậy làm sao để tìm được hắn Nếu như người nọ đã hiểu được Trận phong thủy như vậy Chứng minh rằng hắn biết rất rõ phong thủy chi thuật Đương nhiên là phải tiếp tục Tìm những địa phương âm khí nặng nhất Hắn muốn tụ âm dưỡng thì Thì cũng chỉ có thể đến đó Đang nói Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân bấy giờ đã đi lên khu vực của sân thượng Lấy ra la bàn Nhìn kiến trúc bốn phía Bạch Tử Cống cẩn thận phỏng đoán loay hoay mất nửa canh giờ, hắn mới tìm được chỗ âm khí nặng nhất. Bất quá có một chút ngoài ý muốn. Nơi âm khí nặng nhất này lại có ba vị trí, trong đó chính là khu nhà ở phía trước lúc nãy. Bạch Tử Cống đem phòng đoán này nói cho Diệp Thanh Vân, Diệp Thanh Vân trầm ngâm, bảo cục thuộc hạ cảnh sát của mình chia làm hai đội, đi đến hai địa phương kia tra xét, xem Bạch Tử Cống nói có đúng hay không. Trong quá trình chờ đợi, Bạch Tử Cống trở lại phía trước. Căn nhà lúc nãy Đem phong thủy tụ âm trận kia phá đi Bằng không âm khí cứ tụ vào như vậy Nơi này sớm muộn gì Cũng sẽ biến thành cái quỷ xào Gần nửa giờ sau mới có tin tức Chuyển đến hai địa phương khác Là hai kho hàng đã bỏ hoang Của người dân Ở những nơi đó Cảnh sát cũng không phát hiện manh mối gì Thế nhưng ở kho hàng bên kia Lại tìm được một ít Một ít này Chính là những người dân và hàng hóa bị nhốt vào. Bất quá tránh để bứt dây động rừng. Những cảnh sát này cũng không giải cứu người vội. Này, này, Lão Bạch, tìm được rồi. Có phát hiện ở bên kho hàng bên kia. Diệp Thanh Vân sau khi nghe báo cáo, hưng phấn nói lại. Cuối cùng đã có manh mối. Nếu như hôm nay không tìm được hành thi, Diệp Thanh Vân sợ rằng là đêm nay sẽ lại có người chết tiếp. Chúng ta qua đó xem. Diệp Thanh Vân lái xe chở Bạch Tử Cống đến chỗ kho hàng bỏ hoang. Sau khi bọn Bạch Tử Cống đi vào kho hàng, Diệp Thanh Vân phân phó những cảnh sát ở bên ngoài cẩn thận canh gác đề phòng. Một lúc sau, Bạch Tử Cống lấy ra kinh chập. Diệp Thanh Vân rút súng lục, hai người song song đi vào kho hàng. Bạch Tử Cống đã ngửi thấy một mùi thi khí phảnh phớt đâu đây. Hắn co mày lại, cẩn thận từng bước rón rén. Kho hàng này là một cái kho hàng rất lớn tuy rằng đã bỏ hoang từ lâu thế nhưng ở trên mặt đất vẫn còn rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám răng đầy bụi mờ và mạng nhện Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân dựa theo những cảnh sát kia báo cáo ở trong một góc kho hàng phát hiện bốn vị trắng hán bị trói chặt lại với nhau đi đến gần thì mới biết là bốn người này đã lâm vào tình trạng hôn mê Nếu như Bạch Tử Cống không có tìm đến chỉ sợ những người này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net